chương hai trăm lẻ sáu không phục tìm sủ trị cả cho các ngươi xuất đầu không phải xảo trá nói ta hiện tại không biết bị cổ nổ hạ bọn họ giết đã không biết bao nhiêu lần dịch thần không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh dẫn đầu cưới lục ma ván trượt bay về phía thổ c h i quốc phong quốc cùng thổ c h i quốc liền nhau rót vào trạ cờ dạ lục ma ván trượt phi hành tốc độ cao phía dưới không cần bao lâu đã đến bắt đầu mỏm đá chân chính là ngươi dịch thần tiến nhập thổ c h i quốc sau đó người thứ nhất mục tiêu chính là bắt đầu mỏm đ á chấn truyền thuyết đệ nhất sủ chỉ cả quê hương chính là đến từ bắt đầu mỏm đ á chấn đối với thổ c h i quốc đối với nham ẩn thôn mà nói bắt đầu mỏm đ á chấn ý nghĩa không phải tầm thường a nếu là không phải tầm thường dịch thần đương nhiên là đem mục tiêu tuyển trạch ở chỗ này vào lúc ban đêm dịch thần người xuyên phong cách thương thần chiến b à o chân đạp lục ma ván chửa thuyền phù ở cao không chi c h u n g lấy ra ống phóng rổ kẹt hướng về phía từng nhà đại hình cửa hàng tiến hành pháo ranh trải qua hắn buổi sáng điều nghiên địa hình quan sát hắn lựa chọn cửa hàng đến buổi tối toàn bộ đều không ai ở sẽ không xuất hiện đem thương nhân đều đánh chết tình huống người nào lại dám ở bắt đầu m ỏ m đá chấn trắng t r ậ n phá hư bắt đầu m ỏ m đá chấn dù sao cũng là đệ nhất xủ chỉ cả quê hương đồng thời cũng là nham ẩn thôn ban đầu nơi phát nguyên ở chỗ này nhưng là có rất nhiều binh lính tuần tra cho dù là buổi tối đều có sa nhẫn dịch thần lúc này đây hành động căn bản không cần che giấu tung tích cũng không cần dịch thần thân phận sa nhẫn dịch thần nhân gian binh khí thổ quốc binh sĩ sắc mặt đại biến bình thường ni dạ liền không phải bọn họ những binh lính bình thường này có thể ứng phó bây giờ đối phương vẫn là làng cắt đệ nhất cao thủ nếu đã tới như vậy đều lưu lại đến đây đi dịch thần dơ lên cặt thủ pháo hướng về phía phía trước bắc cỏ t ừ n g đạo cắt đạn pháo mang theo hình cung đường đạn đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm đống nhiên q u ẹ o vào a vài cái nham nhẫn thân hình chợt xuất hiện ngã nhào trên đất thổ đội thổ lăng đoàn tử dịch thần tả hữu phía sau phía dưới xuất hiện mấy cái nham nhẫn bọn họ đều là phụ trách ở chỗ này tuần tra bảo vệ lại mỏm đá trấn nham nhẫn đối mặt từng viên một đá lớn dịch thần thuận tay bắn ra từng đạo lôi đình đạn pháo đem nham thạch tê liệt đồng thời còn đem phía dưới nham nhẫn đánh chết bảy tám ca o y nham nhẫn liên thủ cùng một chỗ ở dịch thần trước mặt hoàn toàn cùng ga đờ ơ tờ cho xa nhờ giống nhau trong nháy mắt đã bị đổ lục hầu như không còn thượng nhẫn từng binh sĩ vũ khí trong nhân tài kiệt xuất cặt thủ pháo phối hợp lôi độn khắt chế các ngươi thổ đội các ngươi nham nhẫn làm sao có thể chống đỡ được dịch thần cười cười lập tức khống chế được lục ma ván trượt xuyên toa ở lấy bắt đầu mỏm đá chấn đường phố bầu trời từng đạo hỏa tiễn lựu đạn không ngừng rơi vào những cửa hàng này bên trên hoặc là một chút trong kho hàng trong lúc có binh sĩ muốn qua đây ngăn cản lại bị dịch thần mấy đạo hỏa tiễn tiễn bọn họ đi gặp chết đi các đời sủ trì cả có lục ma ván trượt làm di động công cụ cộng thêm vũ khí nóng dùng để làm phá hư thật sự là quá hữu hiệu et thời gian ngắn ngủi hết thể mục tiêu đối tượng đều bị dịch thần phá hủy toàn bộ bắt đầu mỏm đá c h ấ n đều bị khói đặc cùng hỏa diễm bao trùm bắt đầu mỏm đá c h ấ n trên phương nước sơn đêm tối không lúc này đã là bị hỏa h ồ n g hỏa diễm cho chiếu sáng cũng không xê xích gì nhiều dịch thần ở một cái nổi bật nhất trên đường phố dùng một cây l ó é ra lôi qua ngón tay của để lại từng cái khó có thể ma diệt tự thể ngươi phong tỏa ta kinh tế ta phá hư ngươi kinh tế kẻ phá hoại x a nhẫn dịch thần không phục khí giả tìm xủ chỉ cả vì ngươi các lộ hủy chửa xuất đầu cho tới bây giờ nghi giả chấp hành nhiệm vụ đều là rất điệu thấp liền thân phận cũng không bị địch nhân phát hiện là tốt nhất giống như dịch thần như vậy nên ngang tại nhận giới nhưng là hết sức ít thấy ngày thứ hai bắt đầu mỏm đá chấn bị sa i nhẫn dịch thần trắng trợn phá hư tuy là ngoại trừ bảo vệ binh sĩ cùng nham nhẫn chết ở ngoài một người bình thường cũng không có chết nhưng làm cho cả làng cắt oanh động lên đặc biệt dịch thần để lại một câu kia xích l ó a khỏa thân vẽ mặt lời nói càng làm cho xủ chỉ cả trực tiếp đem xủ chỉ cả bàn công tác cho vỡ vụn thì cho ta đem tên khốn kia tìm ra xủ chỉ cả hết lớn ta đã nói không nên bang cổ nổ hạ suốt đầu chúng ta bang cổ nổ hạ căn bản là tốn công mà không có kết quả hiện tại dịch thần không đi đối phó cổ nổ hạ ngược lại đi đối phó chúng ta cũng không biết cổ nổ hạ bọn họ sẽ tới hay không giúp chúng ta nếu như không tới chúng ta căn bản là không có phiền phức tìm phiền toái một cái trưởng lão lắc đầu hắn chính là nhất phản đối sủ chỉ cả bằng lòng khổ nổ hạ thỉnh cầu nhân ý sủ chỉ cả nghe xong đã nghĩ chửi h ầm lên nhưng nghĩ lại đúng vậy à đã biết một việc bên trên có thể nói là xuất công lại xuất lực hiện tại dịch t h ầ n tên hôn đả này đặc biệt tới đối phó hắn thổ c h i quốc nếu như vân nhẫn c ù n g cổ nổ hạ không có điểm bày tỏ nói nói như thế nào không qua đem chuyện này bằng nhanh nhất tốc độ nói cho vân nhẫn c ù n g cổ nổ hạ bọn họ còn nhớ ta thổ chi quốc bang bọn họ phong tỏa phong quốc kinh tế như vậy tốt nhất phái người đi qua đối phó dịch thần nếu như bọn họ dự định tùy tiện phái mấy người ứng phó rồi sự t ì n h hoặc không nhúc nhích như vậy ta lập tức mở ra cùng phong quốc giữa kinh tế mậu dịch d u chỉ cả nói rằng hắn biết những thứ này sự tình nên cường thế nhất định phải cường thế bằng không hắn thì phiền thoái phải dù chỉ c ả đại nhân một cái nham nhẫn lập tức xông ra truyền lại tin tức nhưng hắn cái này nham nhẫn chân trước mới vừa đi một người nham nhẫn liền sắc mặt khó coi đi đến dù chỉ c ả đại nhân mới vừa nhận được tiêu tan tức thổ quốc gia bắc phương hát thạch trấn nam phương bạch thạch đường phố đều gặp đến rồi phá hư cùng bắt đầu mỏm đá trấn giống nhau ngoại trừ ni dạ cùng binh sĩ ở ngoài không có người nào thương vong nhưng thương gia vật lại bị phá hư dối tinh dối mù chết tiệt lại là dịch thần tên kia làm sao có thể nhanh như vậy s ủ chỉ cả hết lớn không phải dịch thần trải qua quan sát là bị phong độn cùng nổ phù phá hư không phải là bị dịch thần vũ khí phá hư nham nhẫn thấp giọng nói rằng tốt ngươi một cái làng cát lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta và cổ nỗ hạ vân n h ậ n lấy giống nhau thủ đoạn tới phá hư kinh tế của các ngươi sao s ủ chỉ cả bỏ vào tiếng nói dù chỉ cả đại nhân ta muốn bọn họ là không sợ đất vàng đi tới không ba thời điểm vừa v ẫ n nghe được sủ chỉ cả lời nói ngay lập tức sẽ nói phong quốc khắp nơi là sa mạc kinh tế mậu dịch nơi đều tập trung ở ốc đảo thành trấn bên trong mà những cái này ốc đảo căn cứ lấy được tình báo lúc này đã bị rất nhiều sa i nhẫn bảo vệ hơn nữa nghe nói nơi đó dịch thần còn để lại một loại tên là thiên cơ kích quang vũ khí vũ khí huyền phù ở trên không miễn là dịch thần ý. tùy thời đều có thể công kích tới gần ốc đảo người chính là ban đầu ở thang c h i quốc cướp đoạt xã bị thời điểm hắn đối phó chúng ta cái kia một loại vũ khí sao tủ chỉ cạ biểu tình âm lánh đến mức tận cùng tốt ngươi một cái dịch thần quả nhiên là tính toán không bỏ sót khó trách ngươi dám lẻn vào ta thổ c h i quốc trắng trợn phá hư ngươi điên rồi dù chỉ cạ đại nhân cái kia làm sao bây giờ một cái nham nhẫn trưởng lão hỏi cầu thả cầu vợ tốt